Liễu vĩnh ngắm hoa quỳnh, có chút xuất thần, nếu không ngửi lá bạc hà, sẽ dễ phát bệnh. Lúc phát bệnh, toàn thân mềm nhũn, giống như trúng miệt dược. Sao trên đời lại có chứng bệnh kỳ quái như thế? Về phủ, hắn nhất định sẽ tra y thư, xem có phương pháp nào, khả dĩ không. Hắn suy nghĩ, đàn định nâng chén trà lên, chưa kịp duỗi tay. Đã nghe thấy, một cái, có vật gì đó rơi vào trong chén, nhất thời nước trà sóng sánh, ướt một mảng áo của hắn. Trước thì đổi túi thơm, sau lại làm ướt quần áo, để tiệc đường xuống tay chăn. Liễu Vĩnh cười ung dung, bất động thành sắc nhìn xung quanh chén trà, quải nhiên có một hòn đá nhỏ ở sát mép bàn. Hắn bèn dũ phẳng tay áo. Ngồi thẳng lưng như cũ Tiếp tục ngắm hoa quỳnh tâm trí tập trung suy nghĩ Theo lời lâm Mị, Nhị công chúa nhìn thấy hắn Cất túi thơm của nàng vào người Nói muốn vì các thiếu nữ Kinh thần đòi lại công bằng Nhất thời liền y hiếp Sự bình tá Nghĩ cách cầm túi thơm của tả lê Tới đổi Chỉ có điều tại sao nhị công chúa Không đi cùng với Chu Minh Dương? Mà lại y cùng với Sử Bình Tá Hồi trước, Chư Tư có tiết lộ Nói Chu Minh Dương không cam lòng lấy công chúa Nhưng mà Thái Hậu và Hoàng Hậu chọn hắn Chư Minh Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ Chỉ có thể nhẫn nại. Chẳng lẽ đêm nay Nhị công chúa đi cùng Sử Bình Tá Là do Chu Minh Dương sắp xếp? Liễu Vĩnh nghĩ nửa buổi Đưa ra kết luận Hành động của nhị công chúa có lẽ có liên quan với Chu Minh Dương. Nhiều khả năng là Chu Minh Dương không muốn Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị bị hắn tán tỉnh ẩm ơ, mới tìm cách để nhị công chúa tới chủ trì chính nghĩa. Mục đích là gán ghép tả lê làm vợ hắn, đồng thời khiến Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị đều chết lòng. Bên kia, sự Bình Tá đang rất rầu rĩ. Trước mắt bao người, muốn thần không biết, quỷ không hay Lấy trộn túi thơm của tả phì phì Sau đó lại tráo đổi với túi thơm trong người liễu vĩnh nhiệm vụ này không thể dùng hai chữ khó khăn để mà miêu tả nữa rồi Tiếp đoàn ngọ, sử phu nhân đã đề cập với sử bình vân Là có ý định dạp hỏi lâm mị Cô bé cũng rất thích lâm mị Nói lâm mị dịu dàng thân thiệt Kết duyên với đại ca ôn hòa hiền hậu Thật là xứng đôi vô cùng Muốn nhận bữa tiệc tối nay Thầy mẫu thân dò hỏi ý nghĩ của Lâm Mị Ai ngờ quay qua quay lại Đã không thấy tâm hơi Lâm Mị và chù mẫn mẫn Cả anh trai cũng mất hút Hồi lâu sau, rốt cục anh trai cũng xuất hiện Nhưng lại có dáng vẻ ủ rũ âu lo Chẳng lẽ chị họ mẫn mẫn ăn bài cho anh trai gặp mặt Lâm Mỹ. Sử Bình Vân nghĩ tới nghĩ lui, lại thấy anh trai cứ lấm lét nhìn trộm, nhưng đối tượng không phải Lâm Mỹ, mà là nhà Tả Thị Lan. Nhất thời không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, mới gọi Sử Bình Tá một câu, cười nói: "Anh nhìn như vậy, em gái anh gặp đại họa rồi." Sử Bình Tá nghĩ, nhà họ Sử và Tả Thị Lan có qua lại Em gái cũng quen biết tả lê Chuyện này không thể làm gì khác hơn Là nói với em gái Nhất thời thừa dịp không ai chú ý Kéo Sử Bình Vân vào góc khuất kể chuyện Sử Bình Vân nghe Sử Bình Tá kể xong Sợ tái mặt khẽ nói Khi về đến đây Anh thấy có người đến thịnh an gọi công chúa Mới biết cô ấy là nhị công chúa sao? Nếu là người khác uy hiếp Anh có thể kiếm cớ né tránh, nhưng cô ấy là nhị công chúa. Nếu trái ý cô ấy, chỉ sợ. Giờ... Sử Bình Tá giật giữ nói tiếp: Nếu Tả Tiểu Thư và Lữ Trạng Nguyên thực sự là một đôi trời sinh, đổi tứ thơm đúng là thúc đẩy lương duyên. Nhưng đã biết rõ hai người chẳng phải một đôi, làm như thế chẳng phải hại họ một đời sao? Bây giờ phải làm thế nào? sử bình vân cũng khẩn trương thấy sử bình tá vò đầu bất tay, nhất thời cắn răng nói kaka ca ca, thế này đi để em đi lấy túi thơm của tả tiểu thư càng nói càng nhỏ giọng hơn thấy sử bình tá gật đầu mới lặng lẽ bước đi tả tỷ tỷ sử bình vân tìm đến tả lê kéo tả lê vào góc khuất mềm mỏng Tỏ bày hoàn cảnh của Sử bình Tá hiện giờ, rau rĩ nói: "Anh trai em cũng không muốn làm thế, nhưng nếu làm nhị công chúa phật lòng, lại sợ cô ấy tìm một tội danh nào đó đổ lên đầu, liên lụy tới cả nhà, hơn nữa cũng sợ nếu anh ấy không làm, nhị công chúa sẽ sai khiến người khác đi làm, suy cho cùng thì vẫn tổn hại đến tỷ tỷ." Tả Lê nghe xong, giật đến không thở được theo lý mà nói, Trạng Nguyên trẻ tuổi tài mạo xong toàn, ai mà không ái mộ, nhưng nếu thành đôi trong tình huống này, tức là vợ chồng sẽ bất hòa mãi mãi. Từ đó về sau, nàng sẽ chỉ có thể thấy chồng nhìn mình bằng con mắt xem thường, thậm chí khinh bỉ, tự ti mặc cảm cả đời, đây hoàn toàn không phải điều nàng mong muốn. Phải chứng kiến chị họ, em họ lần lượt đi lấy chồng Vậy mà bản thân vẫn chưa hứa hôn được với ai, không phải là tả lê không nôn nóng, nhưng chẳng lẽ chỉ vì thân thể béo phì mà phải chọn bừa một tấm chồng sao? Tuy nàng béo, nhưng cũng là thiếu nữ, cũng muốn tìm kiếm một hồn nhân mỹ mãn, cũng muốn tìm một người chồng thương yêu quan tâm mình, thử hỏi có gì là sai trái? Nhưng không sai trái cũng đâu có ý nghĩa gì, căn bản là không có thanh niên tài tốn nào chịu nhìn đến nàng bằng vào gia thế của nàng đương nhiên cũng có người đến dẹp hỏi có điều nhà nào muốn đăng hộ đối thì cha sợ họ không nể mặt hiếm hoi có thư sinh nghèo hay chữ tướng mạo bình thường tới cửa cầu hôn miệng nói toàn những lời ngon tiếng ngọt nhưng nhãn thần nào có chút âu yếm tình cảm nào đúng nàng béo phì nàng không trông mong có người thầm thương trộm nhớ mình Nhưng ít ra cũng phải có ba phần tôn trọng, chỉ ít cũng phải coi nàng như những thiếu nữ bình thường. Lúc này, nhị công chúa nói muốn xả giật cho phái nữ, dồn liễu vĩnh vào chỗ khó xử, nhưng chẳng lẽ nàng không phải là phái nữ sao? nhị công chúa vì muốn xả giật thay các cô nương xinh đẹp, có thể hy sinh một cô nương béo như nàng sao? Bình vân muội muội Cảm ơn em nói cho ta biết. Tả Lê khống chế lửa giật lạnh lùng liếc nhìn nhị công chúa đang được một đám người săn đón vây quanh, tháo túi thơm ở eo, đặt vào tay Sử Bình Vân. "Cứ đưa cho anh trai em trao đổi đi." Tả Lê người béo, túi thơm cũng to hơn bình thường, đặt vào tay Sử Bình Vân, thật giống như tay Sử Bình Vân tèo nhỏ đi. "Tả tỷ tỷ" Thế này là Sử Bình Vân nói chuyện này với Tả Lê tự nhiên là hy vọng nhiều người có thể bàn nhau, vạch ra một đối sách nào đó không làm mất lòng công chúa, để Tả Lê không bị dồn vào tình huống khó xử. Bây giờ, Tả Lê đưa túi thơm, khiến Sử Bình Vân cảm thấy mơ hồ. Tả Lê nhìn thần sắc Sử Bình Vân, liền kề tay nói thầm, em nghĩ xem, lửa trạng nguyên như thế. Tao có thể lấy cất giấu túi thơm của ta, đến lúc đó thấy túi thơm của ta rơi ra từ tay hắn, ai nấy sẽ chỉ nghĩ hắn là bị kẹt khác hãm hại. Đến khi nhị công chúa muốn phân xử cho ta, ta sẽ giả bộ hồ đồ để ai nấy cũng rõ rằng người hãm hại liễu trạng nguyên chính là nhị công chúa, về phần ta và anh trai em cũng sẽ không bị liên lụy. Sử Bình Vân cười rạng rỡ, nhanh chóng cất túi thơm, thấp giọng nói: "Tả tỷ tỷ thật thông minh." Ngừng một chút lại nói: "Đáng tiếc, vẻ ông chỉ biết chú ý đến dung mạo, không nhìn ra báu vật." "Được rồi, đi nhanh đi, đừng để nhị công chúa phát hiện sơ hở." Tả Lê nhìn Sử Bình Vân đi về phía Sử Bình Tá đang đứng, xoay người đi tìm mẫu thân là Tả phu nhân. Tả phu nhân vì chuyện Tả Lê vẫn chưa hứa hôn được với ai, sầu muốn bạc cả tóc. Mỗi lần có ý hội, đều tích cực nói chuyện với các phu nhân khác, tìm mọi cơ hội để mai mối cho Tả Lê. Trong tiệc tối nay, có mấy phu nhân mới theo chồng về kinh nhật chức. Các phu nhân dẫn theo con trai con gái đến mở rộng quan hệ, đèn ngầm thờ làm câu đối cười đùa với nhóm thanh niên năm sau đi thi. Tả phu nhân ân ý hai thanh niên, chỉ có điều, hỏi đến ai cũng có hôn ước rồi, chỉ đành từ bỏ ý định. Vừa ngẩng đầu, lại thấy tả lê đi đến, bà đưa mắt nhìn các thiếu nữ yếu điệu khác, không khỏi oán giật nói. Chỉ tại cha con, khi con chào đời, đúng lúc có người tặng một sọt lê ngọt, ông ấy thuộc miệng đặt tên con là Lê, còn càng lớn, thân hình càng giống quả Lê. Nếu ông ấy đặt tên con là Tả Trúc Không chừng bây giờ dáng người là yếu điệu mảnh mai Tả Lê nghe Tả Phu Nhân oán hợp những lời này đã nhiều Chỉ cười ngồi xuống cạnh Tả Phu Nhân hỏi Không phải vừa rồi mẹ nói chuyện với nhóm Tô Phu Nhân sao? Sao bây giờ lại ngồi một mình ở đây? Chỗ này cảnh đẹp lại ngắm được tất cả các thanh niên Tả Phu Nhân vừa nói Vừa hận không thể lôi một thanh niên tài tuấn về làm con rể ngay lập tức, bà lại nói: "Lệ nhị ơi, chi bằng con hạ thấp tiêu chuẩn một chút, kiếm một người chồng ở ngoài kinh thành được không?" "Mẹ, ngoài kinh hay trong kinh cũng vậy thôi, đàn ông ở đâu chẳng giống nhau, chuyện này không phải cưỡng cầu." Chả Lệ bị nhị công chúa làm cho bực mình, càng chán nản, nhìn xung quanh không có ai. Liền thuật lại câu chuyện của Sử Bình Vân Cho Tả Phu Nhân nghe Tả Phu Nhân nghe xong Cũng có chút tức giật Một lúc sau lại nói Sử Bình Tá là một người không tệ Để hắn đổi túi thơm Nhị công chúa đứng ra làm chủ Cũng có thể thuộc nước đẩy thuyền Sử Bình Tá nhật túi thơm Sử Bình Vân đưa Cầu mày khó hiểu Nhất thời quay đầu nhìn Tả Lê Thấy tả Lê gật đầu với hắn, hắn quay đầu nhìn Sử Bình Vân nói, Tả tiểu thư tuy có béo phì, nhưng có trí tuệ, tháo gỡ được khốn cảnh của anh. Hắn đang nói, lại thấy nhị công chúa đứng đằng kia nhìn hắn, biết không trì hoãn được nữa, vội ra vẽ mới làm được hai bài thơ, muốn thỉnh Liễu Vĩnh bình luận. Liễu Vĩnh nghe thấy có tiếng người đến, ngẫn đầu cười nói, Sự huynh có chuyện gì? đêm nay hoa quỳnh sớm nở tối tàn lòng chào dân cảm xúc làm được hai bài thơ muốn thỉnh liễu trạng nguyên bình luận một phen vừa nói vừa đưa tới một tờ thi khảo liễu vĩnh nhận tờ thi khảo thơ tuy tinh tế nhưng không có chỗ nào đặc sắc hắn vẫn khen không tồi đã cảnh thật tài tình hắn nói vùng tay áo túi thơm rơi xuống đất Mắt vẫn dán chặt trên tờ giấy, không hề rời mắt. Thật là trời cũng giúp ta. Sử bình tá xưa nay vụt về, tự dưng nhanh nhẹt khác thường. tay trái nhặt túi thơm, tay phải dùng một tờ thi cạo khác che trắng. Nhanh chóng thò vào trong ngực áo, lôi ra túi thơm lớn khác. Giờ đến trước mặt Liễu Vĩnh nói, Liễu trạng nguyên, anh rơi túi thơm. Dứt lời, không chờ Liễu Vĩnh nhìn cho rõ ràng. Nhanh chóng kéo ống tay áo Liễu Vĩnh ra, thả túi thơm vào trong Tôi trọng tình thấy Liễu Vĩnh và Sử Bình Tá xem thi cảo Bèn đi tới hỏi Tả Huỳnh làm thơ gì vậy? Ô, tự dưng ngứa ghê Liễu Vĩnh đột nhiên đứng lên, trả thi cảo lại cho Sử Bình Tá Tay phải thò vào trong ống tay áo gãi Vừa gãi, túi thơm liền rơi ra Không đợi Sử Bình Tá và Tô Trọng Tinh phản ứng kịp, hắn lùi lại một bước, duỗi hai tay dồn sức đẩy Tô Trọng Tinh và Sử Bình Tá, sau đó nhanh chóng vọt đến bên một cái bàn khác. Tô Trọng Tinh bị đẩy, đứng không vững, đang loạn trạc, lại đạp phải một vật tròn tròn, làm hắn ngã sóng xoài. Vật tròn tròn khiến hắn trượt chân, lăn thẳng vào lòng bàn tay phải đang mở ra của hắn. Sử Bình Tá cũng ngã sắp xuống đất. Cảm thấy lồng ngực cồn cộn, hắn đưa tay lần mò, lôi ra một túi thơm Hắn dơ ra trước mắt để nhìn cho rõ Thấy chính là cái túi thơm cỡ lớn mà hắn thả vào tay áo liễu vĩnh Mọi người nghe thấy có tiếng va chạm nhanh chóng vây quanh Có người lên tiếng Ơ, đây không phải là tỵ hãng châu sao? Trọng tin có bảo bối này, chả trách không sợ nóng Ta nghe nói, tị hãng châu này chỉ có ba viên Hai viên ở trong cung, một viên được thánh thượng ban thử cho tướng gia. Không rõ viên tệ Hãn Châu trong tay Trọng Tân là từ đâu mà tới. Một người khác lên tiếng: "Trời ơi, đây là túi thơm của Tả Lê em gái ta. Bình tá, cậu lấy như thế nào?" Hết chương 33. Chương 34. Hoàn béo, yến gầy. túi thơm trong tay xử bình tá lớn hơn bình thường, mặt trên theo hình quả lê. người quen của tả lê chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay túi thơm của tả lê. so với chuyện tôi trọng tin có tệ hãn châu từ đâu, mọi người quan tâm chuyện là tại sao túi thơm của cô béo tả lê lại ở trong tay xử bình tá hơn nhiều. bởi vậy anh trai tả lê là tả xâm vừa dứt lời. Ai nấy đều dồn mắt nhìn sử bình tá, muốn nghe hắn giải thích. Nhậm Hiểu Ngọc và nhị công chúa thấy đám đông lao sao cũng nhanh chóng chạy đến. Kết quả tức muốn xịp cả khói. Nhậm Hiểu Ngọc, tại sao túi thơm của Lâm Mị lại đổi thành túi thơm của Tả Lê? Còn nữa, tại sao Liễu Vĩnh lại tránh né nhanh như vậy? Chẳng lẽ cử chỉ của đào tâm khiến hắn xin lòng hoài nghi, nhưng nói thế nào thì nói. Đáng ghê tởm nhất là tôi trọng tin, đàn yên đang lành, ngươi chạy tới đây làm gì? Sợ đời quá bình yên à? Nhị công chúa, sự bình tá ơi là sự bình tá, chưa từng thấy ai đần như ngươi, bảo ngươi tráo có một cái túi thơm, thế mà giờ cái túi thơm lại quay về tay ngươi rồi, nếu ngươi giải thích không xong, thì yên phận mà cưới tả lê đi. Đào tâm thấy tệ hãng châu rơi vào tay tôi trọng tin. Kế hoạch của Nhậm Hiểu Ngọc bị phá sản, không nói làm gì. Đáng lo nhất là, có thể khiến bàn dân thiên hạ hiểu lầm rằng Nhậm Hiểu Ngọc và Tô Trọng Tinh hẹn thề trao nhận. Sợ Nhậm Hiểu Ngọc quả trách, đào tâm liều lĩnh chen vào đám người nói Tô thiếu gia, thì ra cậu nhặt được tị hãng châu. Tiểu thư nhà ta bảo ta cầm, ta tụt tay để rơi, tìm mãi chưa thấy. Khi Tô Trọng Tinh bị liễu vĩnh đẩy ngã, Trong một tích tắc, vẫn kịp thấy có một viên ngọc bắn thẳng đến, rõ ràng là có kẻ cố ý ném, Sao có thể nói là không cẩn thận tụt tay bị rơi. Hắn đang muốn tìm chủ nhân của viên ngọc để lý luận một phen, lại thấy Đào Tâm ra mặt, mà lại chỉ là một người nha hoàn. Hắn nổi cơn thịnh nộ, viên ngọc quý giá thế này, sao có thể để một nha hoàn như ngươi cầm, rồi còn tụt tay rơi mất? Là nô tỳ không làm tròn bổn phận Đào tâm nóng lòng muốn lấy lại tị hãng châu Khẽ thọt thư gửi Xin tô thiếu gia cho xin lại tị hãng châu Nhậm hiểu ngọc thấy đào tâm thất bại Liền giật lây sang tô trọc tinh Lại thấy tô trọc tinh trách mắng đào tâm Cô ta cũng nổi giật Tiến lên phía trước nói Ta đưa đồ của ta cho nha hoàng của ta cầm Nàng cất giữ thế nào không cần người ngoài bình luận Nhậm Tử thư không hổ là thiên kim của tể tướng Cả tị hãng châu thánh thượng ban thưởng Cũng có thể tùy tiện giao cho nhà hoàng Để ném loạt khắp vườn Thất kính là Minh Tú thấy Nhậm Hiểu Ngọc Đôi cò với Tô Trọng Tinh Tô Trọng Tinh là đàn ông con trai Không tiện tranh cãi với đàn bà con gái Lại càng không thể lời qua Tiếng lại với Nhậm Hiểu Ngọc Liền tiến lên phía trước nói Xem ra là do biểu ca ta Quá túng tú rồi Lúc trước cũng từng có nha hoàn tiểu thư ném khăn tay túi thơm để lôi kéo sự chú ý của anh ấy, giờ thì cả tỷ hãng châu cũng được ném vào người. Nhậm Hiểu Ngọc nghe xong tức đến tái mặt, chừng là mình Tú nói, là tiểu thư có ý gì? Tô Trọng Tinh cũng thấy lời la mình Tú thiếu lịch sự, liền nói, "Nhậm tiểu thư ngu dật, là biểu muội tai ăn nói lung tung." Nhưng nhà hoàng của cô ném tỵ hãng trầu vừa bãi như thế Quả thật có chút không thỏa đáng Là Minh Tú cũng chợt nhận ra Nhậm Hiểu Ngọc chính là thiên kiềm nhà tể tướng Kiều ngạo có tiếng Các tội cô ta không phải chuyện hay ho gì Cũng đành ngập miệng Nhậm Hiểu Ngọc hãm hại Liễu Vĩnh thất bại Đã ước ước sẵn thì chớ Lại được là Minh Tú chọc giận. Cô ta phẫn nộ cắn răng, đưa mắt tìm liễu vĩnh, thì thấy hắn đang đứng cạnh một cái bàn cách đấy không xa. ung dung ngồi xuống, thần thái thảnh thơi, nhất thời, lòng ngực sôi trào, thiếu chút nữa thì thổ huyết tại chỗ. Lại nói đến sự bình tá, bị mọi người bao vây, đã lồn cồn đứng dậy, trột dạ hoảng sợ, trước mắt bao người, nếu nói, Tuy thơ này rời rè Từ trong người liễu vĩnh Thì liệu có ai chịu tin Chuyện thành thế này Liệu nhị công chúa có trong cơn tức giận Kiên quyết làm chủ cho tả lê Gã cô béo đó cho hắn không tuy cổ nhân nói cưới vợ phải chọn người hiền Nhưng hắn cũng luôn hy vọng Có thể cưới được Một thục nữ yêu kiều Chứ không phải một cô béo ế chồng Cái khó ló cái khôn Sử bình tá trào túi thơm vào tay tả sầm nói, Vừa rồi tôi qua chỗ kia ngắm hoa, nhặt được túi thơm này, Vì thấy hơi to nên nghĩ là của thiếu gia nhà ai, Đang địch nhờ người hầu đi hỏi xem có ai rơi túi thơm, Không ngờ lại là của tả tiểu thư, Nếu đã vậy trả lại cho tả huynh cũng không khác biệt gì, Tả xâm nghe thế thì lấy làng Phật lòng, Người nhặt được túi thơm ở kia, Thì nên bảo người hầu hỏi xem ai rơi ngày lúc đó, cầm túi thơm chạy đến tật đầy để làm cái gì. Còn nữa, nhặt được thì nhặt được, bậy ra dáng vẽ dò dự lưỡng lựng, ngập ngừng ấp úng, vẽ mặt khó xử để làm cái gì. Ai không biết, còn cho rằng em gái ta không biết tự trọng cố ý đánh rơi túi thơm để người nhặt được. Nhưng người không ưng em gái ta, vất vả lắm mới tìm được ta để trả túi thơm. Muốn thoát mẹt phải không? Tả xăm cảm thấy không thoải mái Xa xăm nét mặt nói Em gái ta tuy hơi béo chút Nhưng là con người biết tự trọng Sẽ không làm rơi túi thơ một cách tùy tiện Sự huynh nói thế là không đúng rồi Một người anh họ xa của sự bình tá Thấy không thuận mắt, xen lời Nếu là thế, tại sao túi thơ lại ở trong tay bình tá? Chẳng lẽ lại là bình tá lấy trộm? Tả phi phi ế chồng, muốn ép uổng bình tá sao? Không ngờ cách đấy, mà nhà họ tả các người cũng nghĩ ra được. Đám đông xì xào, chẳng mấy chốc đã hình thành mấy lời đồn khác nhau. Phiền bản của Nhập Hiểu Ngọc Biết chuyện gì chưa? Nhà hoàng đào tâm của Nhập Hiểu Ngọc độc lòng xuân, Lộ liễu ném tị hãng châu xuống chân tôi chọc tinh, Hại tôi trọng tinh trực chân ngã sóng xoài. Biểu muội của tôi trọng tinh là La Minh Tú xin lòng ghen tuôn chỉ mặt đào tâm bắn xa xả, loẹt như một cái chợ. Ấy không chừng là nhập Hiểu Ngọc phải lòng tôi trọng tinh xài nhà đầu cầm Tỵ Hãn Châu đi thăm dò đó. Người nghĩ mà coi nếu tôi trọng tinh cũng có ý sẽ nhặt Tỵ Hãn Châu sau đó tiến tới trả cho nhập Hiểu Ngọc ba câu hai lời không phải là bắt chuyện được sao? hoặc là do tôi trọng tình đã đóng chặt lòng, chỉ dành tình cảm cho biểu muội, khiến nhập hiểu ngọc sinh lòng phẫn nộ. không phải mọi người vẫn đồn nhập hiểu ngọc ái mộ liễu vĩnh sao? sao giờ lại thành tôi trọng tin liễu vĩnh ái mộ chu mẫn mẫn, nhập hiểu ngọc đương nhiên là muốn tìm một đám khác tài mạo tương đương để còn ngẩng đầu trước mặt liễu vĩnh. đừng đón già đón non thế. <cười> Chúng ta nói thầm thôi, đầu tổn hại đến khuê giựt của bọn họ. Phiên bản của Tả Lê Trời ơi, Tả Phi Phi đánh rơi túi thơm cho Sử Vinh Tá nhặt Sử Vinh Tá vì tránh hiềm nghi, cứng rắn đem trả cho Tả Xăm. Tả Xăm thiệt quá hóa giật, nổi giật với Sử bình Tá. Nói em gái hắn sẽ không đánh rơi túi thơm một cách vừa bãi. Nhưng mà anh họ của Sử Vinh Tá miệng lưỡi lợi hại, chỉ một câu chẳng lẽ là bình tá chọn túi thơm?" Tả Sầm liền nghẹn lời. Nói vậy, Tả Phi Phi lại lỡ duyên thêm một lần xấu. Tất nhiên, Tả Phi Phi béo phì như thế, nếu gả được cho một thanh niên tài tuấn, ta tự móc mắt mình luôn đó. "Ồ, nhớ mồm đấy, phong trừng lại có lúc phải tự móc mắt thật." triều đại chu ta tuy xã hội có phần cởi mở, đôi khi cũng có chuyện tự chọn người kết duyên, nhưng đừng quên Đại đa số vẫn là phụ mẫu chủ hôn Nếu mẫu thân một thanh niên tài tuấn nào đó Ân ý tả phì phì Cho rằng gián người cô ấy phúc hậu Dễ đẻ dễ nuôi Gây sức ép bắt con trai cầu hôn thì sao À lỡ lời lỡ lời Vậy thì cùng chờ xem Tả phì phì sau này có đi lấy chồng được không Tuy mọi chuyện diễn ra rất nhanh Nhưng chùa Minh Dương ngồi ở trên cao Chăm chú quan sát sử bình tá và nhị công chúa Chuyện sử bình tá đổi túi thơm Hắn nhìn không sót chút nào Cũng thấy rất rõ việc Sử bình tá bị liễu vĩnh đẩy một cái Thầm nghĩ không ổn Quả nhiên sự tình thành thế này Không khỏi trợn mắt Khó khăn lắm Mới ghép được nhị công chúa Và sử bình tá vào với nhau Nhìn hai người cũng có vẻ thân mật Nếu giờ vì một cái túi thơm Mà xử bình tá phải làm rễ nhà họ tả Không phải là uổng công hắn vất vả bao lâu sao Mọi người đừng ồn ào Tị hãng châu và túi thơm Kỳ thật là rơi ra từ trong người Liễu trạng nguyên Chu Minh Dương dơ tay chấn áp Thấy mọi người yên lặng Liền cười dài nói Ta đứng ở trên kia thấy rất rõ ràng Liễu Trạng Nguyên bị ngứa cánh tay, vừa gãi thì mấy thứ đó rơi ra. Đúng lúc đó, Trọng Tinh và Bình Tá đi tới. Liễu Trạng Nguyên lui lại một bước. Trọng Tinh và Bình Tá vô ý đâm vào nhau cùng ngã nhào. Một người đè lên tỵ hãng châu, một người đè lên túi thơm. Hai người bọt hắn, sợ giải thích không rõ, đành câm nín không lên tiếng bào chữa. Trọng Tinh, Bình Tá, hai người nói, có phải vậy không? Tô trọng tinh và Sử Bình tá cùng gật đầu như bổ củi, mọi người đều há hốc vì kinh ngạc, bắt đầu nghị luận, nhậm hiểu ngọc tự tặng Tỵ Hãn châu cho Liễu Vĩnh. Cái này có thể hiểu được, nhưng nói Liễu Vĩnh giấu giếm túi thơm của Tả Lê thật là vô lý làm sao. Nhị công chúa vốn thầm mắng Sử Bình tá là đồ đần, vừa thấy Chu Minh Dương xuất hiện làm chứng, không khỏi vui mừng nhướng mày tiến lên vỗ vỗ tay nói liễu trạng nguyên tài mạo xâm toàn có người ái mộ là chuyện rất bình thường có điều lại giữ tín vật của tật hài cô gái thật là khó giải quyết chu minh dương tiếp lời nói đàn ông năm thề bảy thiếp cũng là chuyện hết sức bình thường nhậm tiểu thư và tả tiểu thư cùng về làm dâu là được kể từ đó đối với liễu vĩnh mẫn mẫn sẽ dứt lòng triệt để Liễu Vĩnh đồng thời được cả thiên kim nhà tể tướng và thiên kim nhà tả Thị Lan, chắc sẽ phấn khởi lắm. Ha ha, nhưng tối nay cảnh đẹp ngày lành, được sự chứng kiến của mọi người, không bằng hứa hôn đi. Nhị công chúa nhanh chóng phụ họa, vẫy tay gọi hoa quật vương, hừng phấn nói. Nhậm tiểu thư và tả tiểu thư cùng ái mộ Lữ Trạch Nguyên, đó là chuyện tốt, chúng ta sẽ làm chủ cho hai cô, định ra hôn sự này. Ngày mai ta sẽ bẩm với phụ hoàng Chính thức hạ thánh chỉ tứ hôn xuống Hảo ý của nhị công chúa ta xin lĩnh Nhập Hiểu Ngọc hít sâu một hơi cười nói Tị Hãng Châu thực sự là do nhà hoàng bất cẩn làm rơi Không liên quan gì tới liễu Trạch nguyên Liễu Vĩnh vừa mới cự tuyệt ta Nếu lúc này ta không nói rõ ràng Quá là để Liễu Vĩnh hiểu lầm ta vẫn muốn níu kéo hắn Không màng thể diệt đòi gả cho hắn sao?" Ý cô là thật ra Liễu Trạch Nguyên chỉ tâm đầu ý hợp với Tả tiểu thư, Tả thiếu gia, ta và Đường Ca sẽ làm chủ cho lệnh muội. Nhị công chúa thấy mặt Liễu Vĩnh đổi sắc, thầm lấy làm vui vẻ, lớn tiếng nói: "Mau mời Lệnh muội tới đây." "Ta đây." Tả Lê đẩy đám người tấm tập tiến vào, thản nhiên nói: dám hỏi nhị công chúa vì sao cảm thấy ta và liễu trạng nguyên tâm đầu ý hợp người nào có mắt cũng đều nhận ra liễu trạng nguyên là bị vu oan giá họa, còn ta là tài bày vại gió đúng ta béo phì nhưng cô béo cũng có tự trọng của riêng mình thỉnh nhị công chúa trà rõ một chút xem rốt cục là ai hãm hại ta và liễu trạng nguyên Làm thế nhằm mục đích gì? Ơ, tả Phi Phi có cơ hội làng phu nhân trạng nguyên mà lại không muốn, nhị công chúa kinh ngạc. Túi thơm trong người Liễu Vĩnh, rõ ràng là của Lâm Mỹ, sao giờ lại thành túi thơm của tả Lê. Nhạc Hiểu Ngọc nhanh chóng sầu chuỗi mọi chuyện lại một lượt. À, sự bình tá đổi túi thơm của Liễu Vĩnh, cũng hay. Đơn giản chỉ cần vạch trần chuyện liễu vĩnh cất giấu túi thơm của lâm mị, vừa có thể khiến chùa mẫn mẫn sinh lòng ác cảm với liễu vĩnh, vừa có thể khiến tính toán của liễu vĩnh toàn thành mây khói. Nhập hiểu ngọc, ngập ngừng ấp úng mở miệng. Kỳ thật, ta nhìn qua ống nhòm, có thấy sự thiếu gia ngồi xuống cạnh liễu trạc nguyên. Hết chương 34